các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bảo kiếm Lai luôn mang bên mình, rút ra khỏi vỏ đưa lên miệng, ngậm vào tay cầm của kiếm, lưỡi đưa về phía trước, hai tay cầm hai thanh song kiếm của Hoa Vung kiếm lao tới đánh về Thiên Tiếu. Thể kiếm Lai sử dụng là Tam kiếm phái. Tam kiếm phái là một thân điều khiển một lúc ba thanh kiếm, sử dụng thành thạo lực tấn công nhạy bén hơn và đối phương khó lòng đoán đòn. Nhưng Tiên Thiên Tiếu thì có khả năng đoán đọc trước suy nghĩ nên đòn đánh từ Lai hắn ta đỡ gọn gàng và chà đòn rất kịch liệt. Lai vẫn hung hãn đỡ đòn và tìm cách đánh được hắn. Trận chiến này khá bất lợi cho Lai vì Thiên Tiếu đọc đoán được suy nghĩ của đối phương và thậm chí nhìn trước được hướng đòn. Còn Lai là chiến đấu bằng năng lực, bằng trình kỹ năng bản thân. Điên Thiên Tiếu còn nhanh nhẹn né các đòn từ các phía. Nhân Lục Tinh thì dù tạo kết giới vẫn liên tục tạo từng luồng ánh sáng lao xuống hướng vào Thiên Tiếu. Hà thì không kém phần, cũng liên tục tạo hắc khí phóng về hắn. Nhưng hắn vẫn né tránh nhịp nhàng và dường như là không làm khó được hắn ta. Kết giới đã tạo thành và lục tình vẫn cố duy trì. Hà cũng đang chỉ kinh trận Pháp và đường sau hỗ trợ tác chiến. Lai vẫn chiến đầu với tam kiếm phái và như tất cả đang tìm ra kẽ hở để giất điểm thiên tiếu. Xung quanh, các thiên tướng quân dưới sự chỉ đạo của đàn đã tạo ra một khối khí cầu nhiều màu sắc và có tiêu xét cứ lúc ẩn lúc huyền. Tất cả đã sẵn sàng, nhưng cơ hội ra tay kết liễu là con số không. Giờ đây, hy vọng của tất cả mọi người đặt ở vai Lai. Mọi người đang chiến đấu thì phía xa có một thanh niên vẫn đang âm thầm theo dõi trận đấu, không ai khác chính là Bạch Hồ Chu Bá Thông, một đối lùng linh thiên giới. Thông vẫn lặng lẽ âm thầm quan sát và trên tay một con dao nhỏ bằng thiết đang phát sáng, một ánh sáng huyền ảo. Thông sẽ dùng mục đích gì thì đó là điều chỉ Thông mới rõ. Mộ Thông nở nụ cười mỉm, tự nói nhỏ như tâm sự với chính mình và lời nhắn nhủ đến Lai. Hỏa Tường Quân Kỳ Lân để tôi xem anh sẽ vượt qua trận chiến này như thế nào. Thành danh Kỷ Lân lẽ lừng ở biết bao nhiêu trận đấu, tôi thà làm nhân vật bí ẩn trong cuộc chiến này, hơn là ra mặt để thực lực từ hỏa tướng quân dừng lại ở đây. Tôi vẫn chờ xem đây, hỏa tướng quân Kỷ Lân. Nhìn về trận chiến, Lai vẫn chiến đấu kịch liệt, nhưng có lẽ may mắn không mỉm cười với Lai. Lai đã bị hắn ta chém một nhát kiếm và một cước ngay ngực khiến Lai văng ra. Hắn nhanh như cắt lao vụt đến định chém ngay đầu Lai thì từ đầu có một tia sáng bất ngờ lao từ sau lưng của hắn ta, chính là con dao của Thông. Nhưng Thông vẫn giấu mặt. Hắn ta như gạo lên khi con dao phát ánh sáng và từ từ đi vào người hắn như có một người vô hình đang cố cắm vào người hắn. Lại nhớ bắt được cơ hội, tự tạo thế kiếm thành ba đường cắt, lao vút với lực mạnh chém một lần duy nhất. Nhân ảnh hắn bộng nhiên vặn vẹo. Hắn vừa gạo lên trong đau đớn thì lai hô to. Đại khí điểu bạch linh, khẩu tinh xa chảm từ, khai lưu hỏa trung sinh Thiên ấn quỷ môn vương, tự bát lệnh trảm yêu. Sau câu nói của Lai thì hai phía sau bắt nhịp to giọng đọc chú. Đại điểm chỉ sinh khai, hắc hổ lệnh âm trì, hợp tam giới khai lệnh, khai tam giới linh hồn, thiên âm trần, đại tam giới ấn ngục càn khôn, khai trận đồ. Lập tức từ Hà lao ra một luồng hắc khí phủ bên ngoài những tia âm lôi, lao đến phía Lục Tình thì tụ hội lại thành hình bắt quái âm dương xoay chuyển cực đại. Lúc này thì Lục Tình đưa tay kết ấn chú triệu hồi Thiên linh Trung Hoa Hồng Lân Đạt, Thiên Long chi lệnh ấn đồng hành, bắt quái âm dương đã trở lệnh, khai triển Tam Phong Thất Luân Thường, đại nhân Long Lục Đao, cấp cấp như luật lệnh, nhận lệnh triệu hồi. Sau công triệu hồi từ lục tinh, thì bóng từ đâu một luồng ánh sáng lao vụt đến tạo thành làn sương mù trên bắt quái âm dương. Lập tức thì làn sương mù cùng bắt quái hợp thể, xoay chuyển thành một con rồng đen tuyền với âm lôi bao phủ xung quanh, không ngừng phát ra những tiếng gầm rú đến xé tan không gian nơi này con rồng cứ xoay quanh lục tinh và liên tục nhai nhành. Ở phía Lai, Lai vẫn đang dùng thuật tam kiếm chói buộc nhân ảnh Thiên Tiếu. Nhanh như cắt, Lai kết ẩn chú trên lá bùa đỏ, miệng lẩm bẩm. Tuy Thiên Tiếu thì vẫn đờ đẫn gào thét. Ba thanh kiếm không có ai cầm, nhưng tự bay xung quanh và chém liên tục người hắn. Ở phía xa Bạch Hổ Bá Thông cũng cao hứng đứng phát dày và như sôi trào một khao khát chiến đấu. Không nói gì nhiều, lập tức lấy ra lá bùa màu trắng có chữ đỏ với những hình vẽ ngọt ngoăo. Thông niệm chú thì là bùa phát ánh sáng nhẹ nhàng màu trắng, cao giọng thông niệm chú. Thiên địa tinh khôi bát phù linh, bạch hồ ngân trấn, lập trung sơn. Hải sinh điểm mấu thọ ngàn kiếp, thiên phụ vạn thời tử linh tôn. Thân phàm hạ nhân mượn khí thế, thất ngũ linh hào nhãn phục thần. Bất thiếu tinh quang không hữu mang, vạn thế hội về khất Tịnh Vân. Bạch hồ bá thông thản la bùa, lập tức lá bùa lao vút về hướng lai. Là lúc này vẫn chưa nhận ra và vẫn kết ấn. Sau kết ấn là một câu lệnh uy nghiêm. Cửu Long Thiên Địa nhân trùng hồi, Đại Đạo Tam Cường Phù Kinh Tôn, lục giới khai vinh dự trang đài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net